Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 590. Thức uống chắc có vấn đề. Nói chính hắn thật giống như vốn là nên thuộc về hắn, hắn rất muốn nàng tựa như. Còn không liền là bởi vì mình lão bà đã từng là nữ nhân của cậu, chán ghét khó chịu. Lâm ý thiện âm thầm đối với cú niệm thâm lườm một cái, cúi đầu uống một hớp thức uống. Cúi đầu trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được đầu lung lay một cái, có chút chóng váng. Có thể là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, đánh xe đuổi máy bay quá mệt mỏi, nàng giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Cú niệm thâm cùng Tống Thường Lâm vẫn còn tiếp tục. Xem ra ngươi rất muốn có. Tống Thường Lâm vấn đề lại đưa tới Lâm ý thiện chú ý. Nàng ánh mắt mong đợi nhìn lấy cố niệm thâm Cố niệm thâm cũng không có trả lời vấn đề của Tống Thường Lâm Hy vọng cậu nhỏ sau đó có thể thời khắc nhớ kỹ Lâm ý thiện là cháu ngoại ngươi con dâu Không nên quên trưởng bối của mình thân phận Tống Thường Lâm nở nụ cười Ta sẽ nhớ ngươi đã nhắc nhở qua ta rất nhiều lần Hắn chỉ có ở trước mặt cố niệm thâm Mới có thể cố ý bày ra trưởng bối Đối với ván bối nên có ánh mắt cùng tư thái Nói chuyện cũng là lời nói thành khẩn Nói xong hắn tiếng nói dừng một chút Lại hỏi tiếp ngươi như thế không có tự tin sao Cố niệm thâm khẽ cắn răng Đem một hớp tức giận cho nhịn được Trong lòng phiền muộn không chỗ phát tiết Hắn lại ngửa đầu uống rượu Hắn không có tự tin sao Tên ngu ngốc kia hiện tại người đều là của hắn rồi Mỗi ngày đẹp đẽ tình yêu thức ăn cho chó đều phơi nắng đến bên trên Weibo rồi Hắn là người nguyên thủy sẽ không lên lưới, không ăn được thức ăn cho chó sao? Cùng cậu uống một ly đi. Tống thường lâm đối với cố niệm thâm rơ rơ ly rượu. Khóe miệng từ đầu tới cuối duy trì một vệt rõ ràng cạn cười. Cùng hắn quanh năm đen áo sơ mi một dạng để cho người không đoán ra hắn chân chính tâm tình. Cùng cố niệm thâm đứng chung một chỗ, hai người thật sự chính là giống như, nhất là ánh mắt. Cố niệm thâm lần này ngược lại là không có cử tuyệt tống thường Lâm cầm một ly mới rượu, nhưng không có cùng tống thường Lâm cùng ly trực tiếp quát lên. Lâm ý thiện nhìn lấy hắn một ly tiếp lấy một ly xuống bụng, rất là lo âu. Cái tên này mới vừa rồi xá sao thời điểm đã không biết uống bao nhiêu rượu, mặt đều có hơi hồng rồi. Tại uống như vậy đi xuống nhất định phải uống nhiều. Cái tên này rượu phẩm không tốt. Nếu như uống say nhưng làm sao bây giờ? Đang lo lắng cố niệm thâm sẽ uống say cùng duy có thể na nói chuyện trời đất na hoa bỗng nhiên cũng bưng ly rượu đến trước mặt cố niệm thâm cố tổng tiểu lượng tốt, không biết có thể hay không nể mặt cùng ta uống một ly. Nữ nhân này thời khắc mấu chốt đi ra xem náo nhiệt gì. Lâm ý tiện đối với na hoa nháy mắt, na hoa thì làm như không thấy. Tiếp tục dơ ly đối với cố niệm thâm. Ngươi liền cùng với nàng ăn bữa cơm lại không ít miếng thịt. Cố niệm thâm nhìn lấy na hoa bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Ý Thiển trách cứ lời của hắn. Suy nghĩ một chút quyết định nhìn tại trên mặt mũi của Lâm Ý Thiển cầm một ly rượu uống vào. Chủ yếu vẫn là hắn hiện tại tâm tình phiền muộn, muốn mượn rượu phát tiết. Lâm Ý Thiển thật sự muốn kêu, khốn khiếp còn như vậy uống liền say rồi nàng một cuống cuồng, đầu lại lung lay một cái, so với mới vừa rồi nghiêm trọng hơn, ngất ngất ngây ngây. nàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm cùng huyệt thái dương. hành động này bị tống thường lâm cùng cố niệm thâm nhìn thấy, cố niệm thâm không có phản ứng gì, tống thường lâm cau mày, suy nghĩ phức tạp. lâm ý tiện cảm giác đầu càng ngày càng hôn mê, cái tình huống này có cái gì rất không đúng, nàng ánh mắt nhìn về phía trong tay thức uống. Còn lại từng chút. Một ly này vitamin nhiều. Não nàng một cơ trí Nghĩ đến người bán hàng kia đề cử. Lập tức nghĩ tới cái này thức uống khả năng có vấn đề. Đến nhanh đi về. Muốn choáng váng cũng muốn trở về khách sạn ở trước mặt bạch sắc choáng váng. Lâm ý thiện suy nghĩ. Vội vàng để ly xuống đối với Na Hoa nói. Ta có thể phải đi về nghỉ ngơi. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương năm Miêu yêu công tác là sau lưng chắc là vương quốc giả sâm tại chỗ dựa nhìn nàng rất khẩn trương Na Hoa cũng khẩn trương ngươi làm sao vậy đau đầu quá cảm giác đứng không vững Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ nhìn người đều đã xuất hiện trọng ảnh rồi. Nàng nhất định phải để cho bạch sắc điều tra kỹ, nhìn một chút là cách nào chó. Nhật cho nàng bỏ thuốc. Bất quá hôm nay là nàng khinh thường, người bán hàng kia cho nàng đề cử thức uống nàng lại không có cảm giác đến gì thường, ngày trước nàng đều là cẩn thận cẩn thận nữa cái này đều muốn trách cố niệm thâm đại vương bát đàn này, có địa phương của hắn, chỉ số thông minh của nàng liền lô rồi. Lâm ý thiện cách này không phải lần thứ nhất bị người bỏ thuốc, nàng nói chóng váng đầu, na hoa lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, không có hỏi nhiều nữa, lập tức đến bên người nàng đỡ cánh tay của nàng cái kia ta với ngươi cùng một chỗ. Lâm ý thiện không có tự tuyệt. Nàng không biết cái này là thuốc gì, không biết sẽ ở trên đường xuất hiện tình trạng gì, không thể hoàn toàn dựa vào đi theo mấy người phổ tá. Na hoa tại, người khác liền sẽ không có vạch trần nàng mặt nạ cơ hội. Đi chưa được mấy bước, nàng ý thức liền bắt đầu mơ hồ, dựa vào na hoa dẫn đường. Sau lưng hai nam nhân đứng tại chỗ, nhìn lấy nàng lung la lung lay bóng lưng đều cau mày. Cố niệm thâm hai tay rũ xuống chân bên, âm thầm nắm quả đấm, nhìn lấy lâm ý thiện càng lúc càng xa thân ảnh, hắn ánh mắt có chút ảnh não. Chờ lâm ý thiện cùng bóng người của na hoa biến mất rồi, tống thường lâm thu hồi ánh mắt, nhìn lấy còn đang ngó chừng cái hướng kia. Cố niệm thâm câu môi khẽ cười nhắc nhở thâm thâm, ngươi mới vừa rồi mới nhắc nhở cậu, ngươi kết hôn rồi, không nên cô phủ cậu đem tiểu ý nhường cho ngươi. Cố niệm thâm nghe vậy thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn tống thường lâm nhích miệng lên một vệt giọng mỉa mai để cho. Hắn chọn một cái lông mày, sau đó làm mặt lạnh, một cái bài tướng dưới tay mà thôi. Nói xong hắn khiên thường lạnh rên một tiếng, không nhìn nữa tống thường lâm thả xuống trong tay ly rượu không bước chân yến thính cửa ra đi tới. Ung dung nhịp bước thẳng đến ra yến thính, sau đó bước nhanh hơn. Ăn mặc rất nghề nghiệp cô gái trẻ tuổi nhanh đến trước mặt hắn nhỏ giọng nói. Nàng lên xe đi rồi. Mỹ Cách có một cây dưới đất internet trinh thám bộ môn là cố niệm thâm tại khi 16 tuổi cho lão gia tử nói ý kiến. Lão gia tử khai sáng. Hắn khi đó chưa từng nghĩ muốn tiếp lấy Mỹ Cách cho nên hết khả năng muốn làm lão gia tử vì cố gia làm chút cái gì Mỹ Cách có thể tại lão gia tử tuổi già càng ngày càng huy hoàng. Không thể rời bỏ cú niệm thâm thiếu niên này thiên tài cho hắn suốt mưu bày kế. Nữ nhân trước mắt này chính là Mỹ cách internet trinh thám bộ môn một thành viên, danh hiệu Nguyệt Lượng. Cú niệm thâm ảo não cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, bọn họ ở khách sạn. Thật sự là coi thường cách này lãng nữ nhân, phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa nhanh như vậy làm đối sách. Xem ra muốn lần nữa đánh giá một cái chỉ số thông minh của nàng rồi. Nguyệt lượng nhìn lấy sắc mặt của cố niệm thâm nhiều lần do dự xuống tiếp tục nói. Bút ta có một cái to gan suy đoán. Cố niệm thâm thu hồi ánh mắt nhìn Nguyệt lượng cái gì? Nguyệt lượng khắp nơi nhìn một chút. Sau đó lại đi bên tai cú niệm thâm đóng góp một chút, chúng ta lại phát hiện miêu yêu phòng làm việc người đại diện kêu bạch sắc đó dường như cùng người của vương quốc xã sâm có qua lại, lại suy nghĩ một chút thay tên đổi họ nút ở miêu yêu phòng làm việc bóng đêm vương quốc hacker Evelyn ta đang suy nghĩ. Miêu yêu nhiều năm như vậy bình bộ thanh vân, sau lưng có phải hay không là có vương quốc xã sâm tại chỗ dựa. Cú niệm thâm nghe vậy, hơi hơi nheo lại tập mắt. Không có cái gì không có khả năng Bởi vì cách đó lãng nữ nhân vô luận là xuất đạo Vẫn là tại giới giải trí phát triển đều quá mức bằng phẳng và thuận lợi rồi Không tra được tin tức cá nhân Không qua đêm sở căng đan bóc không ra mặt nạ Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 592. Thuốc là chồng ngươi cho ngươi bỏ xuống. Cái này sau lưng tất nhiên là có một cái cường đại hậu trường đang bảo vệ nàng. miêu yêu. Vương quốc dạ sâm, rốt cuộc có quan hệ gì? Cố niệm thâm suy nghĩ, màu mắt càng ngày càng thâm trầm. Nguyệt lượng không nhìn ra tâm tình của hắn, nhưng tối nay kế hoạch thất bại, nàng rất tự trách, bốt tối nay là chúng ta làm việc bất lợi. Không để cho ngài tiếp xúc được miêu yêu, bất quá sau đó có rất nhiều cơ hội, nàng sớm muộn là bốt ngài. Cố niệm thâm cao mày, ngươi đang suy nghĩ gì? Đem hắn muốn trở thành người nào? Bọn họ cho là hắn là coi trọng cách đó lãng nữ nhân. Nguyệt lượng quý đầu cùng hắn bảo đảm, bốt yên tâm chuyện này chúng ta sẽ làm được bảo mật, sẽ không để cho bất kỳ người biết. Cố niệm thâm mặt đen như đáy nồi nếu như Nguyệt Lượng không phải là một cái nữ nhân, hắn khẳng định liền muốn nhấc chân đá, giận đến không được, lạnh lùng nói, cho ngươi ba giây từ trước mắt ta biến mất. Ừ. Nguyệt Lượng một giây cũng không dám trần chờ, vội vàng xoay người, cố niệm thâm nhìn lấy Nguyệt Lượng dần dần biến mất trong bóng đêm cao gầy thân ảnh, còn cảm thấy rất hối khí. Ánh mắt gì theo điểm nào nhìn ra hắn đối với cái đó lãng nữ nhân có hứng thú. Mùa mắt sao? Lâm ý tiện còn chưa tới khách sạn liền không còn ý thức, nàng không biết mình hôn mê bao lâu, mở mắt ra ý thức còn có một chút điểm mơ hồ. Nhưng ở dần dần thanh tỉnh, trước mắt hai cái một dạng thân ảnh, nàng có thể nhìn ra là bạch sắc cùng bạch sắc trọng ảnh. Nàng nhắm mắt lại lắc đầu một cái, lại cố gắng mở ra. Vẫn là tróng mặt, nàng há miệng vô lực kêu bạch sắc, bạch sắc tình huống gì? Bạch sắc nghe được âm thanh của nàng, vội vàng thả xuống điện thoại di động trong tay bưng lên trên tủ ở đầu giường nước lạnh, một tay nâng lên thân thể của Lâm Ý Thiển. Một bên đút nàng uống, vừa nói. ngươi bị người bỏ thuốc còn có thể là tình huống gì? Uống nước lạnh, Lâm Ý Thiển ý thức ra tốc khôi phục, mở mắt không lại như thế vô lực. Nhìn lấy bạch sắc cũng sẽ không có trọng ảnh. Chờ hắn một ly nước uống xong bạch sắc để trước xuống nước ly, lại buông xuống lâm ý thiện. Lâm ý thiện thân thể còn vô lực, nàng nằm sấp ở trên giường trong ngực ôm lấy một cái gối, vô lực hỏi. Điều tra ra là ai bỏ thuốc sao? Lấy bạch sắc ngày trước xử lý chuyện tốc độ thời gian lâu như vậy hẳn là tra được. Bạch sắc bỗng nhiên cười lên cười rất thần bí. Ngươi đoán một chút là ai làm. Đây nhất định là đã biết là người nào. Hơn nữa người này nhất định là nàng quen thuộc. Nhưng lại là nàng không tưởng tượng nổi. Lâm ý thiển suy nghĩ. Vứt cho bạch sắc một cái liếc mắt. Ngươi không cũng đã biết sao. Nói cho ta biết liền tốt rồi. Nàng bộ dạng như bây giờ rồi. nào còn có khí lực đi theo hắn chơi đoán chữ. Cái tên này thật sự là càng ngày càng ra. Bạch sắc cau mày. Ta nói ngươi người này thật sự rất vô vị, liền không thể đoán một cái. Lâm ý thiển chân mày nhú cao hơn hắn, ta nói ngươi bây giờ làm sao trở nên không có chút nào liếc. Lúc trước bọn họ trò chuyện công tác thời điểm, hắn đều là rất nghiêm túc. Hiện tại càng ngày càng bánh tiêu. Là bản tính không giấu được sao. Chồng ngươi, nghe được trong miệng bạch sắc nói ra được ba cái chữ. Lâm Ý Thiển bỗng nhiên quên mất thân thể của mình hoàn hư yếu, nhanh chóng bò dậy, một mặt khiếp sợ nhìn lấy bạch sắc, ngươi nói cái gì? Cố niệm thâm cho nàng bỏ thuốc. Cái tên này lừa nàng đi. Bạch sắc thấy nàng một mặt không tin, rất giọng khẳng định nói. Thuốc là chồng ngươi dưới người. Nói lấy hắn nhiều hứng thú nhạo báng thật không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng hắn là trong nam nhân một dòng nước trong đối với ngươi không có hứng thú đây. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 593. Nàng muốn ôn lại 5 năm trước cũ mộng. Hắn cười híp mắt hướng trên người lâm ý thiện nhìn một chút, vừa tiếp tục nói. Không nghĩ tới trực tiếp liền đồng thủ. Lâm Ý Thiền vẫn còn trong khiếp sợ. Nàng còn là không thể tin tưởng cho nàng bỏ thuốc người là cố niệm thâm. Có thể nàng lại không có pháp không tin từ trong miệng bạch sắc lời nói ra. Có thể. Cố niệm thâm tại sao phải cho nàng bỏ thuốc? Bạch sắc còn đang nhạo báng bất quá hắn ở bên trong nam nhân coi như là thành công rồi. Dù sao đến nay vẫn chưa có người nào đối với ngươi bỏ thuốc thành công qua, hắn là người thứ nhất. Lâm ý thiện lắc đầu, hắn không tin. Không phải là không tin thuốc là cố niệm thâm xuống, mà là không tin cố niệm thâm là đối với nàng miêu yêu thân phận có ý kiến gì. Nhiều nữ nhân như vậy đối với hắn đầu hoài tống bảo không thiếu đẹp mắt, hắn tại sao phải bỏ thuốc đi đến một nữ nhân. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Có phải hay không là bạch sắc cha sai lầm rồi? Suy nghĩ, nàng lại tìm bạch sắc xác nhận, ngươi cha có thể tin được không, không có có sai lầm. Thật ra thì dựa theo ngày trước mà nói, khả năng này là rất nhỏ. Bạch sắc hỏi ngược lại. Ta sai lầm qua sao? Đích sắc không có qua. Lâm ý thiển rũ xuống mi mắt, mím môi bờ môi, mâu thuẫn lên. Tên khốn kiếp này muốn làm gì? Chúng ta tìm mở kế hoạch. Tên kia nên không phải là vì hắn mở kế hoạch chứ. Trừ cái này, nàng là thật sự không nghĩ ra hắn có động cơ gì. Nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn đối với Miu Yêu có ý kiến gì. Lâm ý thiện suy nghĩ, ngẩng đầu lên hỏi Bạch Sắc, hắn bây giờ đang ở thì sao? Bạch Sắc nói, rời đi cái rượu kia sẽ, lại đuổi theo trần thứ hai xã sao rồi, hẳn là còn chưa có trở lại. Lâm ý tiễn mất máy môi, đầu còn có một chút điểm choáng váng. Tên khốn kiếp này, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đối với nàng bỏ thuốc, nàng đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Nàng cắn răng nhiến lời trong lòng thề, sau đó rất quả quyết đối với bạch sắc nói. Hắn cho ta xuống thuốc gì, ta liền cho hắn xuống thuốc gì. Xem ra nàng muốn ôn lại 5 năm trước cũ mộng. Bạch sắc không xác định hỏi. Người nghiêm túc. Trong mắt của hắn cũng đã chợt hiện kích động ánh sáng, đó là một loại đâm nhau đánh mong đợi cùng hướng tới. Lâm ý tiện liếc mắt nhìn ra bạch sắc xấu xa tâm tư, nhíu mày một cái. Mỗi lần hố lão ông hắn cái tên này đều kích động như vậy mong đợi, đối với hắn có ít lời gì? Ta nhìn giống như là đang nói đùa sao? Lâm ý tiện đối với bạch sắc lườm một cái. Sau đó nghĩ đến cái gì Đúng rồi thuốc kia đối với thân thể có hại sao Nếu như có hại Vậy coi như xong Bạch sắc chập chập lắc đầu Ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu nổi Mặc kệ có không có chỗ xấu Hắn không đều đối với ngươi hạ xuống sao Ngươi làm sao lại đau lòng Lâm ý thiền lơ đính Hắn là đối với miêu yêu bỏ thuốc Cũng không phải là đối với lâm ý thiền. Điểm này nàng còn tự hiểu rõ Sẽ không loạn hiểu lầm Chẳng qua là hành vi bị ủi một chút thôi Nhưng hắn thật sự nếu là bởi vì Mở kế hoạch đối với nàng bỏ thuốc Nàng thậm chí còn có mở ra tâm Bởi vì nàng có thể lý giải thành quan tâm nàng Một loại biểu hiện Câu trả lời của lâm ý thiện để cho bạch sắc Không tìm được lời trở về Hắn nói Thuốc kia đối với thân thể vô hại Chẳng qua là hiểu ý thức mơ hồ 1-2 giờ mà thôi Như vậy có thể thấy Tên kia cũng không có hại tâm tư của Miêu Yêu. Lâm Ý thiện vui mừng mím khóe miệng. Bạch Sắc ở một bên thở dài, "Ai, thật là đáng tiếc." Lâm Ý thiện nghi ngờ, "Cái gì? Nếu là ngươi không có như thế kịp thời phát hiện có cái gì không đúng, lại kéo một hồi bị hắn mang đi, hai cái giờ này không có ý thức, dưới tình huống hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì?" Bạch Sắc một mặt tiếc hận nói lấy, "Hôn An Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 594 Lâm Ý thiền ta rất nhớ ngươi Lâm Ý thiền im lặng nhìn lấy hắn Có muốn hay không hiện tại ngươi lại đối với ta xuống ít thuốc Đem ta đưa vào gian phòng của hắn Cái tên này Sợ không phải ở bên cạnh nàng ngốc phiền, muốn để cho nàng sớm một chút bại lộ thân phận. Miu yêu song song rồi, bọn họ liền có thể tán hàng, hắn liền tự do. Đùa giỡn. Bạch sắc ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ bất quá ta hiện tại mới lý giải quốc gia các ngươi câu nói kia, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Hắn vẫn là nhận định cố niệm thâm là đối với nàng có ý tưởng. Lâm Ý Thiển cong môi cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn biết hắn tại ta ý thức mơ hồ dưới tình huống đối với ta làm chút cái gì, ta cũng rất hối hận chính mình như thế khôn khéo. Nàng thật ra thì cũng rất muốn biết, hắn lột xuống mặt nạ của miêu yêu, nhìn thấy mặt của Lâm Ý Thiển sẽ có phản ứng gì, sẽ làm gì. Nàng cũng không phải lần thứ nhất suy nghĩ cái vấn đề này. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy miêu yêu. Bạch sắc lắc đầu một cái, ngay sau đó liền thu hồi đùa dỡn thái độ, ta đi chấp hành mệnh lệnh của ngươi rồi. Hắn tặc hưng phấn. Lâm ý thiện cau mày im lặng nhìn lấy hắn. Cái tên này. Chờ bạch sắc đi rồi, lâm ý thiện xuống giường tìm đến tối cầm đi ra bao, lập ra tay máy. Lúc này mới phát hiện có que chát, nàng que chát chỉ có cố niệm thâm cho nàng phát, hắn kích động mở ra. Ngươi đang ngủ chưa? Ngủ đi. Lâm Ý Thiển nhìn thấy hai cái tin cách 10 phút trong lòng nàng ấm áp, khóe miệng nâng lên một vệt ngọt ngào cười. Cái tên này nhất định là không đợi được nàng trở về tin tức, cho là hắn ngủ rồi, ngủ đi, hai chữ, nàng nhìn thậm chí có thể cảm nhận được hắn ôn nhu. Nàng đưa tay đang ngủ đi hai chữ lên nhẹ nhàng đâm một cái, một hồi ta liền đi ngủ ngươi. Tên khốn kiếp này. Lại đối với hắn bỏ thuốc vạn nhất nàng nếu là không có nhanh như vậy phản ứng, làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể mời tha hắn. Bốt, đến rồi. Liên tục chạy ba cái xã giao sân cố niệm thâm trở lại khách sạn đã y quốc thời gian hơn 12 giờ. Rượu cũng qua 30 tuổi đầu hắn ngất ngất ngây ngây, dưới chân giống như giấm đạp mây trôi không vững vàng. Tề thiếu đông mở cửa phòng ra, chuẩn bị đỡ hắn vào trong, hắn bỗng nhiên dừng bước. Ánh mắt nhìn về phía cách vách cách vách gian phòng cách vách. Đó là căn phòng của Miêu Yêu. Tề Thiếu Đông nhỏ giọng nói, nghe nói Miêu Yêu đã tỉnh rồi. Cố Niệm thâm câu môi, say khướt nói, "Là ta coi thường cái đó lãng nữ nhân." Nói lấy hắn đẩy ra Tề Thiếu Đông đỡ, lung la lung lay hướng trong căn phòng đi. Cuối cùng một trận uống là rượu mạnh, mặc dù uống từng chút Nhưng cùng trước mặt uống qua rượu cho ở chung một chỗ tác dụng chậm quá đủ. Hắn lại choáng váng vừa nóng. Vừa đi vừa giải áo sơ mi trên người nút thắt nhìn thấy vế salon, hắn trực tiếp nhào tới. Áo sơ mi nút thắt biết một nửa, rượu cồn đốt hắn ra trên người cũng có một chút đỏ. Hắn nằm một hồi trở mình tay tại trong túi quần mò tới điện thoại di động mở ra màn hình. Rất có mục đích mở ra que chat Thứ nhất chính là cùng Lâm Ý Thiển không trang Hắn trực tiếp án gửi đi dòng nói tin tức Lâm Ý Thiển ta rất muốn ngươi Năm năm sắp tới hai ngàn cái ngày đêm bao giờ cũng không nhớ tới Hắn cả người vô lực phát xong tin tức Tay hắn đi xuống rủ xuống hít mắt trong miệng còn lẩm bẩm tái diễn câu nói kia Tề thiếu đông Bất ngờ không kịp để phòng bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó Chiếu cố say rượu ông chủ còn muốn bị ngược chó, hắn đã làm sai điều gì? Một hồi hắn cũng cho bạn gái gửi tin nhắn đi. Đinh đông. Chuôn cửa bỗng nhiên vang lên tề thiếu đông vội vàng đi qua mở cửa, là quán rượu nhân viên phục vụ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Trường 595 Dù sao đất từng là bốt nữ nhân Ngày khỏe chứ, ngày muốn canh giải rượu Tề thiếu đông mới vừa rồi ở phía trước đài đối với nhân viên phục vụ chào hỏi để cho đưa Hắn mỉm cười đưa tay nhận lấy cảm ơn Sau đó đóng cửa lại, nhanh chóng đem canh giải rượu bưng cho cố niệm thâm uống tổng giám đốc canh giải rượu tới rồi Hắn một cách tay nâng thân thể của cố niệm thâm, một cách tay đem canh giải rượu hướng trong miệng của hắn uy. Rượu cồn nóng bỏng, canh giải rượu là lạnh, cố niệm thâm uống một hơi cạn. Sau đó nằm xuống. Tề thiếu đông buông xuống chén, sau đó đi phòng vệ sinh véo khăn lông nóng qua tới, chuẩn bị cho cố niệm thâm lau một cái. Nhưng là phát hiện cố niệm thâm nằm trên vế salon, không nhúc nhích, hắn đi tới thử dò xếp kêu, bốt ngươi ngủ tiếp đi. Nhanh như vậy, hắn tự tay đẩy một cái, cố niệm thâm vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Quác, tốc độ này cũng quá nhanh đi, ở trên xe một đường đều không ngủ trở lại nằm xuống liền ngủ mất rồi. Tề thiếu đông không có suy nghĩ nhiều, buông xuống khăn lông chuẩn bị giúp cố niệm thâm cởi giày. Ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền tới tiếng chun cửa Cách này thì là ai? Tề thiếu đông nghi ngờ đi qua mở cửa Nhìn thấy tịch hạ Hắn hơi kinh ngạc Tịch tiểu thư làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ Trên người tịch hạ mặc lấy quán rượu áo ngủ Đen thẳng tóc tùy ý xóa Tại ban đêm dưới ánh đèn Hơn nữa ôm nhu Nàng cong môi khẽ mỉm cười trở về tề thiếu đông Nghe nói niệm thâm uống nhiều rồi Tới xem một chút Nói lấy bước chân nàng hướng trong phòng đi. Tề thiếu đông đóng cửa lại cùng ở phía sau tịch hạ tổng giám đốc đã ngủ rồi rồi. Bọn họ hai một trước một sau đến cạnh ghế salon. Tề thiếu đông chú ý tới cố niệm thâm sống mở áo sơ mi, lồng ngực đều lộ ra. Nghĩ đến tịch hạ là khác phái cảm thấy cách này hơn nửa đêm, nàng tại nơi này có chút không ổn. Không quản bọn hắn lúc trước là quan hệ như thế nào, nhưng bây giờ cú niệm thâm tất càng đã kết hôn rồi, hơn nữa bà chủ người còn tốt vô cùng. Hắn suy nghĩ một chút, vừa cười đối với tịch hạ nói. Ngươi nhìn tổng giám đốc cái này say bất tỉnh nhân sự, tịch tiểu thư ngươi muốn không vẫn là ngày mai tới ban ngày nhìn hắn đi. Chủ yếu hắn cũng buồn ngủ, muốn đi ngủ. Tịch hạ cao mày quần áo của hắn còn không đổi, giày còn không có cởi. Nói lấy nàng khom người Giúp cố niệm thâm đem giày cho cởi rồi Phát xuống cố niệm thâm một chút xíu Độ phản ứng không có Nàng có chút buồn bực Làm sao say thành như vậy Hết mấy cái xã giao uống nhiều rồi Rất bình thường Tề thiếu đông thấy tịch hạ cho cố niệm thâm Cởi xong rồi giày Còn chuẩn bị đi cởi áo sơ mi của hắn Hắn có chút gấp bên này có ta chiếu cố Thời gian không còn sớm Tịch tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi Nếu không bốt sáng sớm ngày mai thức dậy nhất định phải trách cứ hắn Dù sao hắn bây giờ đối với bà chủ rất mê hẳn không muốn cùng tịch tiểu thư còn nữa cái gì dính dấp Từ hôm nay muộn hắn thái độ đối với tịch tiểu thư cũng có thể nhìn ra Trên người hắn rất nhiều mồ hôi ngủ khẳng định không thoải mái Ta cho hắn lau một chút tịch hạ đối với tề thiếu đông trách cứ ngứ khí Nói lấy nàng cầm lên bạch sắc mới vừa rồi đem ra khăn lông cho cố niệm thâm lau mặt. Chuyện này, tề thiếu đông không biết rõ làm sao nói, không biết phải làm sao. Tịch hạ tại cố ra cùng tống ra đều coi như là chủ nhân. Hắn thật ra thì không có tư cách đi ngăn cản nàng. Tịch hạ quay đầu nhìn tề thiếu đông cau mày không vui hỏi. ngươi lo lắng ta sẽ đối với niệm thâm làm cái gì? Tề thiếu đông sợ hãi lên, vội vàng lắc đầu giải thích, không không không tịch tiểu thư ngươi hiểu lầm rồi, ta chẳng qua là lo lắng thân thể của tịch tiểu thư, Ngài vừa đồng song giải phẫu không phải, hẳn là muốn nghỉ ngơi cho khỏi. Trên thực tế hắn chính là lo lắng, dù sao đã từng cùng bốt đã từng là nam nhân của nàng, hôn an, sở căng đan lão ông, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 596 Tình địch ngươi đi trồng ngươi phòng Mặc kệ nàng có thể hay không làm cái gì truyền tới người ngoài trong lỗ tai truyền tới bà chủ trong lỗ tai Đều sẽ bị đương nhiên hiểu lầm Tịch hạ con môi mỉm cười lên Ta không sao Mới vừa rồi trở về khách sạn ngủ thật lâu Hiện tại không có chút nào khốn Ngươi đi ngủ trước đi Nàng mặc dù là cười nói, nhưng tề thiếu đông lại cảm giác được trong giọng nói của nàng lãnh ý. Tề thiếu đông rất bất đắc dĩ, mặc dù cảm thấy như vậy thả tịch hạ cùng say bất tỉnh nhân sự cố niệm thâm ở chung một chỗ rất không thích hợp, nhưng hiện tại quả là không tìm được tốt lý do ngăn cản. Hắn một người bí thư, không có cái đó quyền lợi, chỉ gật đầu, được rồi, ta ngay tại phòng họp làm thêm giờ, nếu như tịch tiểu thư có chuyện gì liền kêu ta thì hạ gặp đầu. Ừ. Tề Tiểu Đông cẩn thận mỗi bước đi hướng phòng họp đi. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy thật xin lỗi bà chủ. Thật làm khó. Lâm Ý tiền tắm rửa một cái, mặt đầu ngủ đi ra, Bạch Sắc không ở trong phòng, nàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại hỏi Bạch Sắc đi chỗ nào rồi. Nhấn phát sáng màn hình, phát hiện có que chat tin tức, nàng mở ra. Là Cố Niệm Thâm gửi tới. Hơn nữa còn là giọng nói tin tức, đây là bọn hắn tăng thêm que chat sau đó, hắn lần đầu tiên cho hắn phát giọng nói tin tức. Cái tên này không phải là miệng mơ mơ hồ hồ sao, làm sao còn nhớ tới cho nàng gửi tin nhắn. Lâm Ý Thiển một bên nghi ngờ một bên điểm xuống cố niệm thâm gửi tới giọng nói tin tức. Lâm Ý Thiển ta rất nhớ ngươi. Say khước sáu cái chữ, giống như là ngón tay của nam nhân, ôn nhu kích thích tiếng lòng của nàng. Nàng trợn mắt, sưởng sốt một giây, sau đó phản ứng lại kích động ngón tay có chút run rẩy, lại trở về thả một lần cái kia giọng nói tin tức. Lâm ý thiện, ta rất nhớ ngươi. Lâm ý thiện, ta rất nhớ ngươi. Nam nhân thanh âm dễ nghe, giống như là liền ở bên tai nàng làm nũng, nàng khẩn cấp muốn ôm ấp hắn. Muốn nói cho hắn, nàng liền ở bên cạnh hắn. Suy nghĩ, nàng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. Hai tay khẩn trương siết chặt kích động hốc mắt dần dần ướt áp. Cố niệm thâm, ta có thể yêu ngươi sao? Bỗng nhiên muốn vì chính mình nhiều năm như vậy thầm mến xung động một lần. Nàng cười xoa xoa con mắt bước chân đi tới cửa. Lúc này cửa phòng mở ra. Bạch sắc tới rồi, lâm ý tiện bước chân dừng lại cau mày nhìn lấy hắn, ngươi mới vừa rồi đi chỗ nào rồi. Đi tiểu ngư đó, ta sợ hắn tỉnh rồi. Bạch sắc nói xong, không chờ Lâm Ý Thiển nói cái gì, hắn lại hỏi ngược lại Lâm Ý Thiển, ngươi đây là muốn đi làm gì? Lâm Ý Thiển há miệng ta. Nàng cũng không thể nói ta dự định đi theo cố niệm thâm bày tỏ. Suy nghĩ một chút, nàng lại nhếch miệng. Dũng khí có lúc thật chỉ là nhất thời, bị đánh gầy, liền khó đi nữa nhấp lên. Lâm Ý Thiển rũ xuống mi mắt, bạch sắc hướng trong phòng đi, đi ngang qua nàng thời điểm nhìn nàng một cách nói, ngươi có thể phải hối hận, hối hận cái gì? Lâm ý thiển quay đầu tò mò nhìn bạch sắc, bạch sắc đi tới bàn bên cạnh bưng lên trên bàn nước, vừa uống vừa nói với Lâm ý thiển, tình địch của ngươi đi trồng ngươi phòng cách đó thuốc vào lúc này hẳn là tạo nên tác dụng. Lâm ý thiển trợn mắt, ngươi nói cái gì? họ tịch đây là muốn buộc nàng hấp hóa sao? Bạch sắc lớn tiếng lặp lại qua một lần tình địch của ngươi đi trong ngươi phòng. Lâm ý thiện hỏi. Tề thiếu đông đây. Đúng còn có tề thiếu đông. Nàng tối nay nhìn thấy tề thiếu đông một mực đang ở bên ngoài chờ cố niệm thâm. Hắn chắc là toàn bộ hành trình đều đi theo hắn. Bạch sắc cau mày hỏi ngược lại. Không phải là ngươi cùng ta nói tìm cách lý do bắt hắn cho kêu đi sao? Lâm ý tiện nóng này, ngươi biết tịch hạ ở bên trong, tại sao còn muốn gọi hắn đi? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 597. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho tịch hạ được như ý. Nàng không có làm do dự lập tức quay trở lại lấy điện thoại di động cho Tề Thiếu Đông gọi điện thoại, thật may nàng nhớ số của Tề Thiếu Đông. Bạch Sắc một mặt vô tội, ngươi lại không có nói. Số của Tề Thiếu Đông gọi đến, Lâm Ý Thiển một bên chờ Tề Thiếu Đông tiếp, một bên hỏi Bạch Sắc tịch hạ vào trong đã bao lâu. Bạch Sắc nói Chắc có hơn nửa canh giờ, bất quá người phụ tá kia là mới vừa rồi bị cầm đi tình địch ngươi hẳn là còn không có đối với chồng ngươi làm cái gì. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. Lâm ý thiện gấp lòng bàn tay đổ mồ hôi, tề thiếu đông còn không có nghe điện thoại, nàng buồn bực không được. Lại lặp lại đẩy một bên. Lại không tiếp nói, nàng chỉ có thể tự sông qua. Nếu như cố niệm thâm thanh tỉnh trạng thái để cho tịch hạ ở lại phòng hắn cùng với nàng làm chút cái gì nàng nhận. Nhưng là hắn không có có ý thức dưới tình huống, nàng tuyệt đối sẽ không để cho tịch hạ được như ý. Bà chủ. Trong ốm nghe chuyện tới âm thanh của tề thiếu đông, lâm ý thiển thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt, nàng hỏi. Tại sao ta đánh điện thoại của cố niệm thâm không gọi được? Tề thiếu đông nói. Bốt uống nhiều rồi, ngủ rồi. Ngữ khí của hắn nghe vào có một chút trột dạ Lâm Ý Thiển vừa muốn, nhất định là bởi vì tịch hạ tại gian phòng cố niệm thâm. Cố niệm thâm uống nhiều rồi, nếu như tịch hạ cường hành yếu thế lưu ở trong phòng chiếu cố hắn tề thiếu đông nhất định là không có lập trường cứng rắn đuổi nàng đi. Lâm Ý Thiển lập tức nói. Ta đột nhiên rất nhớ hắn. Ngươi bây giờ đi trong căn phòng cùng ta mở video. Nói lấy nàng hướng bên trong phòng ngủ đi, nằm vật xuống trên giường. Quán rượu chế chẳng những vỏ chăn đều là bạch sắc, cho nên không cần lo lắng có thể nhìn ra cái gì. Được, bà chủ ngươi chờ đó ta lập tức đi ngay, vừa vặn tịch tiểu thư tại bốt căn phòng, bốt say bất tỉnh nhân sự, ta cũng không tiện cưỡng ép để cho nàng đi. Tề thiếu đông ở bên kia ngữ khí bỗng nhiên kích động. Có loại rút cuộc nhìn thấy vi vọng cảm giác. Quả nhiên như nàng dự liệu tịch hạ cường hành yếu thế lưu cho nên tề thiếu đông người này vẫn là dựa được. Nàng muốn đem hắn kéo qua tới trở thành người của nàng, âm thầm vì nàng hiểu lực. Nhanh lên một chút. Điện thoại còn không có treo, lâm ý thiện nghe được điện thoại bên kia tề thiếu đông chạy thở hốn hển Nàng không nhịn được thúc sụp. Nam nhân nhắm mắt lại vô hấp đều đều. Lồng ngực một cách một cách phập phồng cũng cũng rất đều đều. Trong phòng đèn lớn tất cả đều đóng lại, chỉ mở ra hai cái ấm áp đèn, không quá ánh sáng sáng ngời, để cho ngũ quan của nam nhân nhìn qua càng thêm lập thể, nếm thử một chút lông mi bỏ ra bóng tối. Hai mảnh độ dày thích hợp bờ môi nhẹ nhàng mím môi. Một gương mặt tuấn tú, giống như được phủ thần công điêu khắc ra tuấn mỹ. Tịch hạ liền như vậy nắm tay của nam nhân, hai mắt không hề nháy theo dõi hắn mặt. Niệm thâm. Nàng mở miệng, ôn nhu vô không có khả năng cho nàng đáp lại nam tử. Chỉ có vào lúc này, nàng mới có thể khoảng cách gần như vậy nhìn hắn, nàng uốn lên môi, nụ cười cùng ánh mắt của nàng một dạng ôn nhu. Ta yêu ngươi, người ngươi yêu chắc cũng là ta à. Trong mắt của nàng dần dần có lệ quang, nói xong nàng một cái tay đưa về phía mặt của nam nhân, ngón tay cây nhẹ nhàng tại hắn hơi nhíu mi tâm vút ve, nàng lại cong môi còn khó chịu hơn sao. Đáp lại nàng, cũng chỉ có an tĩnh không khí. Ngón tay của nàng chậm rãi tuột xuống, xẹt qua nam nhân sóng mũi cao, rơi ở trên môi hắn. Sau đó lại ở trên môi hắn nhẹ nhàng vút ve, nhiều năm như vậy. Ngươi tại sao chưa bao giờ nói thích ta? Nàng một mực chờ đợi, chờ tới nhưng là hắn thích Lâm Ý Thiển. Cái đó từ nhỏ đã thích nhúng tay vào tại bọn họ trung gian Lâm Ý Thiển. Vô luận nàng và niệm thâm làm gì, nàng đều muốn làm phiền Lâm Ý Thiển. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 598 Hắn uống say liền thích ôm lấy ta làm nũng. Niệm thâm ngươi là yêu thích ta có đúng hay không? Ta liền biết ngươi thích ta, tất cả mọi người đều thấy cho chúng ta hẳn là ở chung một chỗ. Ngón tay của nàng một mực đang, tại trên môi của nam nhân hoa. Lâm ý thiền Cố niệm thâm bỗng nhiên cả người sun lên một cái, hai tay khẩn trương mò tới tay tịch hạ, nắm cổ tay hắn. Sau đó trở mình, đem tay của nàng ôm vào trong lòng, sau đó lại con môi, ngươi tên ngu ngốc này, tay thật mát, lại ăn trộm kem đau bụng lại không dám chích. Trong miệng cố niệm thâm vô ý thức nghĩ linh tinh. Đọc nhưng là lâm ý thiền trong mắt tịch hạ chứa đầy nước mắt, nàng cắn môi cổ họng nghẹn ngào, niệm thâm ta là tịch hạ, ngươi là yêu thích ta. Nàng nhìn nam nhân khóe miệng cái kia một vẻ ôn nhu cười, ánh mắt gen tỉ lóe lên. Cúi người, bờ môi từ từ, từ từ xích lại gần nam nhân ngại môi. Tề thiếu đông vào cửa, tịch hạ vừa vặn muốn hôn đến cố niệm thâm khóe miệng rồi, hắn vội vã trực tiếp lớn tiếng gọi nàng tịch tiểu thư. Tịch hạ sợ hết hồn thân thể run một cái, quay đầu. Tề thiếu đông cầm điện thoại di động cười ngây ngô đối với tịch hạ nói. Chúng ta phu nhân tổng giám đốc bỗng nhiên gọi điện thoại tới nói có chuyện gấp muốn tìm tổng giám đốc. Nói lấy nàng lập tức cho Lâm Ý Thiển quay chát phát video Tịch hạ nghe được tên của Lâm Ý Thiển, màu mắt âm thầm Tề thiếu đông cho Lâm Ý Thiển video kết nối Tịch hạ nghe được âm thanh, nàng đau lòng giọng nói Niệm thâm hiện tại ngủ rồi, nhìn lấy đều khó chịu chết rồi Có bao nhiêu gấp sự tình cũng thương lượng không rồi à Ta đây cũng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh làm việc Tề thiếu đông dáng vẻ rất đắn đo trả lời tịch hạ một câu, sau đó nàng lại nhìn màn hình điện thoại di động đối với trong video lâm ý thiện nói. Phu nhân ta đã trở về phòng tổng giám đốc uống nhiều rồi tịch tiểu thư đang chiếu cố. Nói lấy hắn đem máy thu hình hướng về phía cố niệm thâm tịch hạ cũng xuất hiện tại trong màn ảnh. Nhìn thấy tịch hạ nắm tay cố niệm thâm lâm ý thiện thiếu chút nữa không nhịn được từ trên giường nhảy cấn lên. Nàng hiện tại chỉ là bởi vì sợ miêu yêu cái thân phận này bại lộ, cho nên không có trực tiếp xông căn phòng của cố niệm thâm. Tịch Hạ Lâm Ý Tiễn cười lạnh kêu Tịch Hạ một tiếng. Trong mắt của Tịch Hạ còn có nước mắt, nàng nhỏ giọng cùng Lâm Ý Tiễn chào hỏi Tiểu Ý. Lâm Ý Tiễn hỏi Tịch Tiểu Thư ngươi đã trễ thế này, làm sao tại căn phòng của chồng ta, làm sao còn khóc rồi hả? Tịch hạ hít mũi một cái trở về lâm ý thiện, niệm thâm uống rất nhiều rượu, nhìn lấy thật khó chịu. Hai tay của nàng còn ôm lấy tay cố niệm thâm, nói lấy nàng trọng mắt đau lòng nhìn lấy cố niệm thâm. Lâm ý thiện nghe vậy, đối với nàng khoát khoát tay, lo khan, không cần lo thương hắn. Cái tên này 8 phần 10 là bởi vì ta không ở bên người, nghĩ ta muốn, hắn cùng ta kết hôn sau đó liền trở nên rất sữa mỗi lần uống say đều muốn ôm lấy ta làm nũng, phỏng trừng tối nay ôm không tới khó chịu. liền hỏi ngươi chán ghét không chán ghét đi. trong lòng lâm ý tiển lạnh lùng suy nghĩ, vẫn là câu nói kia cố niệm thâm lúc thanh tỉnh nồi là cố niệm thâm, nhưng hắn không có ý thức, nàng sẽ không cưỡng ép đem nồi ép đến trên người hắn. nàng nhìn một chút phản ứng của tịch hạ, bởi vì là buổi tối, không nhìn ra nàng sắc mặt có thay đổi gì. Nàng rồi nói tiếp, ta nói làm sao êm đẹp cho ta phát giọng nói nói muốn ta đây. Nói lấy nàng cầm lên khác một cái điện thoại di động, đem cố niệm thâm mới vừa rồi phát giọng nói mở ra, âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất, phát ra cho tịch hạ nghe. Tịch hạ ánh mắt run lên bần bật trong mắt nhanh chóng thoáng qua một vệt ven tịt, mau để cho người không kịp nắm bắt. Tiếp theo trên mặt lại lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng trở về lâm ý thiền hắn uống nhiều rồi liền như vậy. Số 29 càng xong các ngươi làm sao có thể hoài nghi ta cản sức chiến đấu. Cuối cùng hai ngày rồi, hy vọng các ngươi kiểm tra một chút chính mình tồn kho nhìn có còn hay không rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 599 Cái này sóng thao tác 6 một nhóm Nàng ngẩng đầu lên, mặt hướng về phía ống kính Nhìn lấy bên kia lâm ý thiện Nhìn nàng còn nằm ở trên giường Nàng ngữ khí xin lỗi hỏi nàng Khắp nơi loạn gửi tin nhắn Có phải là đem ngươi đánh thức rồi hay không? Giọng điệu này Dẫn xuất loạn gửi tin nhắn Ý là cố niệm thân không chỉ cho nàng một người phát rồi cho nàng cũng phát chứ. Mặc kệ nàng nói có đúng không là sự thật, nhưng này nói đều là đang gây hấn với nàng. Nàng cái này bảo tính khí, không nhịn được. Lâm ý thiện mặt liền biến sắc. Lời nói sắc bén tịch hạ cố niệm thâm bây giờ là lão công của ta Y quốc bây giờ là hơn nửa đêm Ngươi tại gian phòng của hắn không quá thích hợp Bên kia rất nhiều phóng viên Ngươi nếu là tại phòng nàng sống lâu rồi Bị người chụp tới Ngày mai tin tức viết linh tinh Đối với ngươi danh dự cũng không tiện Nói lấy nàng ở bên kia Du lạnh lùng câu môi Ung dung bồi thêm một câu Ngươi sau đó còn phải tìm bạn trai đây Thật ra thì nàng luôn luôn đối với tịch hạ không có cảm tình gì, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì nữ nhân lòng ven tị, tịch hạ cùng mỗi một người quan hệ đều rất tốt, bên cạnh cố niệm thâm đám người kia người người đều cưng chiều nàng. Bất quá nàng càng là ven tị thì càng không đáng đi làm cái loại này bốn phía nguyên hợp người. Nàng càng là hâm mộ, lại càng muốn lộ ra chẳng hề để ý. Tịch hạ bị Lâm Ý Thiển mấy câu nói nói đến sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là tề thiếu đông tại chỗ, nàng không có cùng Lâm Ý Thiển tranh luận cái gì cúi đầu một bộ bị khi dễ bộ dáng, nhỏ giọng trở về Lâm Ý Thiển cảm ơn ngươi nhắc nhở. Thanh âm của nàng nghe vào vô cùng thất lạc, không có ai nhận ra được nàng cái kia một tia kiên định không cam lòng cùng bất khuất. Tề thiếu đông ở một bên nghe lâm ý tiện những lời đó, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, kinh ngạc chừng hai mắt, trong mắt không tự chủ được thêm mấy phần khâm phục. Bà chủ thật sự là 666. Cách này một lớp thao tác, thừa dịp Tổng Giám Đốc say rượu tại Tổng Giám Đốc tiền nhiệm trước mặt bày nổi lên chính thất cái giá. Cái kia không nhanh không chậm ngứ khí, một câu lời khó nghe cũng không có. Nhưng vừa đâm chọt tịch hạ đau cũng châm biếm tịch hạ làm là một cách độc thân nữ tính hơn nửa đêm chạy đến người khác lão công căn phòng hành vi rất Nói khó nghe một chút chính là rất không biết xấu hổ Lão bản nương này quả nhiên không đơn giản, không trách Tổng Giám Đốc Cũ Tình Nguyện chia sẻ Tổng Giám Đốc cùng tịch tiểu thư mười mấy năm thanh mai trúc mã Gắn phải Tổng Giám Đốc đi nàng đây Chỉ cần bằng bà chủ cùng tịch hạ ngắn ngủi này vài ba lời Khí thế và khí chàng liền rõ ràng rồi So sánh với nhau Hắn mới phát hiện Bà chủ cùng tổng giám đốc Hai người thật sự là tuyệt phối Một cái ngạo kiều Một cái kiêu ngạo Lâm ý thiện không có lại để ý tới tịch hạ Đối với tề thiếu đông hô Tề thiếu đông tịch tiểu thư thân thể không được ngươi đem điện thoại di động đặt lên bàn Máy thu hình hướng về phía cố niệm thâm Sau đó ngươi đưa tịch tiểu thư trở về phòng đi Lúc trước tề thiếu đông đối với lâm ý thiện là bởi vì cố niệm thâm người lão bản này, nhưng trải qua mới vừa rồi đối với lâm ý thiện đổi cách nhìn, là thực sự coi nàng là phu nhân tổng giám đốc tới tôn kính. Lời nàng nói, khẳng định chính là thánh chỉ. Hơn nữa hắn thật sự rất ra thích bà chủ loại hành vi này xử sự, sự phong cách bá khí lưu loát. Nhất chủ yếu nhất chính là giải quyết hắn làm khó bằng không sáng sớm ngày mai tổng giám đốc mở mắt ra, phát hiện tịch tiểu thư tại gian phòng của hắn, hắn nhớ tình xưa không ngại cùng tịch tiểu thư cũng còn khá, nếu như để ý lên thứ nhất liền muốn kéo hắn ra xử trí. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, tề thiếu đông lập tức đem tìm một cái giá đỡ, đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà, máy thu hình hướng về phía mặt của cố niệm thâm. Sau đó hắn con người nhìn lấy ống kính bên kia lâm ý thiện chào hỏi hắn, phu nhân cái kia điện thoại di động ta để cho ở chỗ này, hết điện liền tự động đóng máy tốt rồi.